Quan tài gỗ được đặt lạnh lẽo trong gian nhà chính, đèn nến, án hương, hoa quả, giấy tiền cứ ngập ngụa. Dân làng mỗi người một nén nhang cắm vào cây gốc chuối đặt ngay ở quế quan tài, mặt tỏ lòng thương xót cho lão. Mụ bên trong bộ đồ xô tang cúi người tỏ lòng cảm ơn theo mỗi một lượt quan khách đến thắp hương cho chồng. Mộ cũng giả bộ sụt sùi cho có lệ. Dân gian quan niệm rằng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 làm cho mụ bền theo phản xạ kéo cao tấm chăn mỏng đắp ngang ngược. Ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm cho thân ảnh xô xè của mụ bền đổ ụp lên trên tường. Chốc chốc, cái bóng khẽ trở mình và phát ra tiếng gáy đều đều chứng tỏ mụ đã say giấc nồng lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần về 2 giờ sáng. Đang say ngủ, Cái tiếng vo ve của mấy con muỗi làm cho mộ chau mày. Mộ khu kháng cánh tay hộ pháp đập muỗi và lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó thì mộ tỉnh mồ hãn vì nghe thấy âm thanh rọi vào tai như là tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại nhỏ xuống một lần. Lúc đầu thì mộ nghĩ đó là do mưa nên đã lầm bầm chửi. Mẹ nó, hết buổi đốt lại nhà dột. Làm sao mẹ mày ngủ được chứ? Mộ Bền cau có lồm cồm ngồi dậy, thì những tiếng nước không có còn nữa, nhìn ra cửa sổ thì mộ thấy mấy cây bưởi đang oằn mình vì sức gió. Mộ lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, rồi lại nằm ngủ xuống tiếp. Nhưng lạ thay, cứ hễ vừa nắm mắt lại là thanh âm kia lại như có tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn. Mộ điên tiết trở tục, rồi ném mạnh cái chiếc gối vào trong góc tường.